bách luyện thành tiên huyến vũ chương một chính ma chi đạo các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi .xyz. thấy bên dưới vẫn không phản ứng chút nào trên mặt thái bạc kiếm tiên thoáng hiện một làn xương lạnh thanh âm lạnh léo vang lên các vì bằng hữu ma đạo chẳng lẽ thật sự muốn trương mố xuất thủ ha <cười> ha thái bạc kiếm tiên danh bất thư truyền chẳng qua cũng chỉ là kẻ giả nhân giả nghĩa thôi Đã cho chúng ta đại khai nhãn giới rồi. Một chàng cười quái dị như trung đồng cực kỳ khó nghe vang lên. Quỷ. Ảnh trùng trùng. Hắc vụ hiện ra. Một đám tu sĩ ăn mặt kỳ quái từ mặt. Đất bay lên không cùng đệ tử của tam đại cử đầu đằng xa đứng xong xong Xích một lão quái. Sắc mặt thái bạc kiếm tiên trầm xuống. Người này là một trong những. Cao thủ cả lệ dù bang cũng đã tiến nhập kết đan hậu kỳ. Ngoài ra còn có bách độc đồng tử, huyết yêu lão tổ cũng là cao thủ kết. Đan kỳ đều đã xuất động hàng loạt, chỉ đếm sơ sơ đã có hơn 5, 6 người. Không chỉ thái bạc kiếm tiên mà đệ tử tam đại cử đầu sắc mặt cũng không được tốt lắm. Vốn là ở châu chính đạo một nhà độc bá, trong chính đạo lại lấy ba phái bọn họ làm thủ lĩnh dĩ nhiên muốn gió được. Gió muốn mưa được mưa tiêu dao vô cùng. Ngàn năm trở lại đây, tu sĩ ma đạo vẫn bị áp chế. Cái gọi là thiên ma thành cũng chẳng được bọn họ để vào mắt. Nhưng tục, ngư nói chẳng sai, cực thịnh tất suy. Chính đạo chìm đắm trong những lời ca công tùng đức ca ngợi công đức mà mất đi trí tiến thủ. Ngược lại, ma đạo lại nằm gai nếm mật, xuất ra không ít thiên tài. Tỷ dụ ngay như cực áp ma tôn, người tu ma kết anh so với người tu chân. Gian nan hơn nhiều lắm Vậy mà hắn lại thành công Không những vậy mà Hắn còn đem cực ma động một môn Phái nhị lưu trọng trấn thành một Tồn tại chỉ đứng sau tam đại cự đầu Đương nhiên trải qua ngàn năm Chính đạo cũng tích lũy được không ít Nhưng ma đạo phát triển quá nhanh Hiện giờ tam phái ma đạo do cực ma Động cầm đầu đã ẩn ước Hình thành thế đối kháng với tam đại cự đầu Chính đạo Hai bên nhìn đối phương tất nhiên là cực kỳ không thuận mắt. Cũng may tại lúc quan trọng tất cả đều kiềm chế được. Kết đan kỳ cao. Thủ có ai mà không lòng dạ thâm trầm bất quá thì chuyện đấu khẩu là không tránh được. Xích mục lão quái quái nhãn trợn lên nở nụ cười hết sức khó coi. Không tưởng được thái bạc kiếm tiên cũng đã nghe qua tên của dư mố. Những lời giả nhân giả nghĩa vừa rồi của ngươi đúng là hay tuyệt. Âu dương cầm tâm đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại nhưng cũng không có ý. Mở miệng thờ ơ lạnh nhạt không thèm để ý. Nhưng phong lôi thượng nhân. Thật sự không nhìn được phản bác lại lão quái vật đừng có mà ngậm. Máu phun người. Thái bạch sư huyên giả nhân giả nghĩa chỗ nào. Hừ, một giọng nói non tròẹt truyền đến. Thì ra là một hài đồng mới. Cao ba thước thằng bé đó bộ dáng trông vô cùng lanh lợi đáng yêu. Nhưng mọi người xung quanh lại đều đứng cách hắn thật xa. Bách độc, đồng tử của thiên sát giáo, nghe ngoại hiệu đã biết lấy độc công dược. Gì mà nổi danh, không muốn chết tự nhiên phải kính nhi viễn chi cung. Kính từ xa, mấy tên gia hỏa chính đạo nhà ngươi, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Trong bụng thì nam đạo nữ sướng nam trộm cướp gái bán dâm. Đừng, tưởng chúng ta không biết các ngươi vừa rồi cũng ẩn nấp như chúng ta. Lại cố ý rời đi, đi một vòng rồi lại quay lại, giả nhân giả nghĩa. Khuyên bảo, còn không phải có âm mưu. Âm mưu gì? Thái bạch kiếm tiên biến sắc. Hừ, còn phải để chúng ta sổ toẹt ra sao? Bách độc đồng tử âm dương. Quái khí nở nụ cười rất đơn giản. Những tu sĩ vừa rồi sống mãi với... Nhau, tam phái các ngươi thực sự để sự sống chết của họ vào mắt sao? Nói không chừng nếu toàn bộ chết sạch thì các ngươi ngược lại thầm cao. hứng Khuyên dừng tay chẳng qua là muốn tìm một ít cu ly mà thôi. Cu ly, sao có thể nói như vậy chứ? Thôi đi, đến lúc này giả bộ còn có ít gì. Xích mục lão quái tiếp. Lời việc thiên sát ma quân đột nhiên xảy ra. Bất luận là tam đại cự. Đầu chính đạo các ngươi hay tam phái ma đạo chúng ta đều có phần trở. Tay không kịp. Nhân thủ có thể điều động ở nơi này bây có hạn, mà khuyên âm sơn mạch quả thực quá lớn cho dù có xác định được phương hướng. Nguyên thần thiên sát ma quân chạy trốn ở nơi nào thì cũng phải rất khó có thể lục soát hết được. Giống như thái Bạch kiếm tiên nói vừa. Rồi nếu hắn có ác tâm trốn vào khu vực chưa được thăm dò thì chuyện sẽ cực kỳ phiền phức. Cho nên ngươi muốn dùng cách lợi dụng những tu sĩ khác làm cô ly. Bên ngoài thì khuyên bọn họ không cần đánh giết lẫn nhau. Nhưng thật ra là để những tu sĩ đó trợ giúp tìm kiếm tung tích ma quân mà thôi. Đúng vậy kế này của Thái Bạch huyên quả không tệ. Qua cầu rút ván. Nguyên văn là qua sông đoạn cầu cho dù mấy người tu sĩ bọn họ có tìm. Được tung tích thiên sát ma quân thì cũng là rước lấy họ sát thân. Thôi với thực lực của họ chẳng lẽ mơ tưởng mang thiên trần đan đi. Sao? Chỉ sợ tam đại cử đầu các ngươi lại thừa cơ giết người cướp của. Nghe mấy lão quái ma đảo kẻ tung người hứng châm chọc khiêu khích sắc. Mặt thái bạch kiếm tiên lúc trắng lúc xanh bất quá hắn rất nhanh bình. Tính trở lại cười nhạt cho dù chương mố suy tính như vậy thì đã. Sao? Tam phái ma đảo các ngươi không phải cũng giống vậy sao? Thái bạch sư huyên nói đúng đạo lý tu chân giới chính là cá lớn. Nuốt cá bé. Phải có thực lực mới có thể giữ bảo vật. Có bàn lính các. Ngươi đoạt lấy thiên trần đan đi. Lần này nói là một nữ tử có khuôn mặt lạnh lùng khoảng trên dưới 4. Mươi tuổi là nữ tử trong đôi bạn song tu của Lôi Vân Sơn Trang. Nga, lời trình phu nhân có phải cũng là ý của tôn phu? Hừ, đương nhiên. Ý của phu nhân ta đương nhiên có thể đại biểu cho. Trình mốt, vừa nói là một người dung mạo không có gì đặc biệt. Nhưng, tu vi đã đạt tới trung kỳ kết đan. Mấy lão quái vật ma đạo nhìn nhau, vốn muốn châm chọc một chút mấy tên. Tu chân giả này một chút, không nghĩ tới bọn họ thèn quá hóa giận lại. Xé luôn cái mặt nạ đạo đức giả xuống. Điều này làm cho bọn bách đục. Đồng tử cảm thấy chẳng còn gì để nói, hừ một tiếng nói nếu đã vậy. Mọi người đều dựa vào bản lãnh của mình cáo tử. Nói xong hóa thành một đạo đồn quang bay về phía chân trời. Hắc hắc có cơ hội lão phu cũng muốn lính giáo tuyệt ký hiền phu thê. Một chút. Xích mục lão quái không chút hảo ý hướng về phía phu thê ngưng đan kỳ Của lôi vân sơn trang cười một một tiếng thân hình xoay tròn, hắc vụ. Tản ra, hắn đã biến mất không thấy tâm hơi. Huyết yêu lão tổ cũng chẳng nói gì thêm, nhưng áng mắt lạnh như băng. làm người trong chính đạo nổi ra gà, là tâm phúc cửa cực ác ma tôn, quái vật nguyên anh kỳ duy nhất của ma đạo, tu vi người này mới làm cho người ta khó có thể đoán được. Đương nhiên, trừ bọn họ ra, bên ma đạo còn có hai vị cao thủ kết đan, kỳ cũng vô thanh vô tức biến mất nốt.